Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1342-1343 Vạn Niên Linh Dịch Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Tổ linh không gian đương nhiên quý giá vô cùng nhưng cũng như con dao Hai lưới Nếu có thể không vướng bận mà ở đây tu luyện thì tốt biết Bao Không biết đại chiến của thiên nhai hải các cùng vạn Phật tôn cuối cùng thế nào? Tỷ tỷ bày mưu nghĩ kế có đủ đánh thắng lão lừa chọc tụ huyền. Còn có Thanh Nhi, Ngũ Sắc Tiên Tử đi tập kích tổng đà đối phương có thành công hay không? Không có hắn bảo hộ, ở nơi Vân Châu cao thủ như mây hay nha đầu doanh. Nhi Vân Nhi có thể dẫn sát Bái Hiên các an toàn không? Sắc mặt Lâm Hiên âm tình bất định, sự tình vướng bận còn rất nhiều qua một lúc hắn phất tụ bảo một cái, một thanh đoản kiếm bay vút ra. Lâm Hiển điểm ra một chỉ, tức thời thân kiếm bốc lên bích hỏa hừng. Hực, hóa thành một đạo lệ quang hung hăng chém tới phía trước, r o e t. Thanh âm như xé vải truyền vào tai, thanh hỏa liền chém lên một quần. Sáng mờ ào cách hơn trăm trượng. Đột nhiên trong mắt Lâm Hiên co lại, Quát khẽ một tiếng đem pháp lực toàn thân truyền vào ô kim long giáp. Thuấn trước người. Oanh. Chỉ thấy quầng sáng phía xa chớp lên như gần sóng nhưng không chút dấu. Hiệu bị hủy từ bên trong bắn ngược ra một cột sáng vừa dị. Oanh một. Tiếng lên vòng sáng bảo hộ của Lâm Hiên. Tông kích không có hiệu quả. Bất quá trên mặt Lâm Hiên lại không chút. Thất vọng. Lại thêm một thanh đoạn kiếm hiện ra Vô số phù văn cỡ nắm Tay lóe ra Lưu chuyển tới nhập vào trong tay Lâm Hiên Hắn hít sâu Một hơi hung hăng chém ra một kiếm Thời gian một bữa cơm qua rất nhanh đi Lúc này uy áp trên thân Lâm Hiên đã giảm rất nhiều Sắc mặt tái nhợt Vừa rồi hắn đã dùng toàn lực Nhưng quầng sáng trước mắt vẫn cứ chơ ra Lâm Hiên thở dài sắc mặt vô cùng âm trầm. Sau một lúc lâu mới khẽ thở. Ra. Trường phong ba nơi thiên nhai hải cắt như thế nào. Hiện hắn lo lắng. Cũng không có lực mà quản. Lâm Hiên yên lặng đưa tay vỗ vào bên hông. Lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo rồi rót đan dược vào trong miệng. Trải qua luôn phiên đại chiến pháp lực đã cạn kiệt. May là hắn có xong anh cùng nhất đan nếu không đã sớm gục xuống hiện phải mau chóng khôi phục nguyên khí cũng may nơi này linh khí phong phú lâm hiên liền khoanh chân đả tỏ luyện hóa dự lực trải qua hai ngày một đêm hắn mới mở mắt ra thiếu gia thanh âm quan tâm truyền vào tay nguyệt nhi đả tỏ xong đang ngồi bên cạnh đưa ánh mắt thương yêu nhìn sang Rồi thân thể mềm mại kia không. Kim được ngã vào lòng hắn. Lâm Hiên khẽ cười đưa tay siết lấy nàng. Bất kể con đường phía trước. Gặp hình thế nào có Nguyệt Nhi thì không sợ trông gai. Hiên chúng ta phải ở tại chỗ này sao? Sau một lát tiểu nha đầu mới. Mở miệng thanh âm như gió nhẹ thoảng qua tai. Bản y chép trong ngọc. Giản Nguyệt Nhi cũng đã xem qua có chút lo lắng về tình cảnh hiện tại. U, V, Q Q Mơ có lẽ là như vậy. Lâm Hiên khẽ thở ra. Tiến dai ly hợp để rời. Khỏi đây tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Muốn thành công thì phải trả thời gian tuyệt không ngắn đến khi hắn. Phá toái hư không rời khỏi nơi này thì không biết tình cảnh thiên vân. Thập nhị châu biến đổi đến thế nào? Nghĩ đến đó hắn lại siết tiểu nha. Đầu vào lòng. Không biết bao lâu hai người mới chịu rời nhau ra qua một lúc ánh mắt. Lâm Hiên dừng ở bộ hài cốt. Hắn phất tụ bảo một cái, một đạo thanh. Quang bay vút mà ra đem túi chứ vật kia thu về tay. Bên trong cũng có một số bảo vật còn bản thân túi chứ vật này mới là vô cùng chân quý. Hiện tại rất nhiều kỳ nghệ hiện đã thất truyền Phương pháp chế tạo Túi chứ vật so với trước kia thô lậu rất nhiều Những túi chứ vật của Lâm Hiên cũng là bảo vật quý giá nhưng không Gian tàng chứ chỉ có phương viên hơn trượng Với da thân dày vô cùng Hắn phải mang theo người tới 7-8 cái Còn túi chứ vật này dùng cổ tài nghệ luyện thành không gian bên trong Trừng 20 trượng Nghĩa là gấp khoảng 20 lần một cái túi. Hiện tại. Vậy có thể thấy nó thuận tiện đến mức nào? Đem bảo vật thưởng thức một chút. Lâm Hiên bấm tay bắn ra một đạo kiếm. Quang ngũ sắc. Lúc này trên mặt đất cách mấy trường đã có một chiếc. Huyệt một trường. Hắn phất tụ bảo một cái. Đem hài cốt nhập vào trong. Huyệt. Nữ tử này khi trước là tông chủ thiên nhai hải các là sư tổ cũng như yên tiên tử tự nhiên là nhân vật xuất chúng cũng không biết tại sao nàng lại lọt vào trong này đáng tiếc cuối cùng không thể tiến giai ly hợp lâm hiên thở dài cảm khái tiên đạo quả nhiên trông gai từng bước lại phất tay một cái một đạo cuồng phong cuốn qua vùi lấp hài cốt nàng trong nắm đất vàng kia nguyệt nhi ở một bên lặng lặng nhìn không mở miệng. Trên dung nhận. Khuyên quốc khuyên thành lộ vẻ thương cảm. Tình cảnh của nàng đặc biệt. Nếu thân phận tu la vương bại lộ. Nàng và thiếu gia có thể thoát. Được sự truy sát của chân tiên nhóm trăng. Nguyệt Nhi. Nàng làm sao vậy? Thanh âm ôn hòa truyền vào tai Tiểu. Nhà nghiêng đầu đã thấy ánh mắt tha thiết của lâm hiên. Không có. Thiếu nữ nở nụ cười ngọt ngào. phiền não trôn giấu dưới đáy. Lòng. Thiếu gia cũng không sung sướng gì. Nàng không muốn hắn tiếp tục. Bận tâm. Lâm Hiên gật đầu hít vào một hơi. Hai người cùng bay lên không. Trong. Nay diện tích không lớn. Chỉ có một ngọn tiểu sơn và một thủy hồ. Mà trên sơn đỉnh chính là nơi có linh khí nhất nồng đậm. Nếu muốn tu... Luyện thì phải mở động phủ ở đây. Đem thần thức đảo qua, rất nhanh trên mặt Lâm Hiên khẽ nở nụ cười hài. Lòng rồi hạ xuống trước cửa một động phủ. Đương nhiên là do nữ tử họ. Mai đã mở ra khi xưa. Thân ở không gian độc lập, nữ tử họ mai cũng không cần vẽ rắn thêm. chân bày cấm chế làm gì? Lâm Hiên nâng tay phải đánh ra một đảo pháp. Quyết! Trong thanh âm âm vang cửa động đã mở ra Hai người liền cất bước tiến vào Một đại sảnh kiến trúc cổ xưa bố trí Thanh nhã rộng tầm vài trượng ánh vào trong mí mắt Bên trong không phải là thạch bàn là một số đồ vật bằng hồng một trải Qua thương hải tang điển nhưng những vẫn như mới Lâm Hiên đem thần thức cẩn thận tìm tòi trong đại sảnh không phát Hiện bảo vật có giá trị nhưng hướng sang bên trái. Quẹo qua mấy lối đắc. Tới tính thất, hương khí thấm đậm lòng người xông vào mũi. Trong tính thất bố trí ôn nhã thanh lịch, chỉ thấy lâm hiên khẽ búng. Tay bắn ra một đạo thanh quang, nó lượn trên không một vòng rồi hóa. Thành một cử thủ, vỗ xuống một chỗ bên trái khoảng hơn trượng. Vù một tiếng truyền vào tay. Không gian nơi đó như có ngăn trở không. Ngờ cử thủ đã bị bắn ngược trở lại. Thấy cảnh này lâm hiên khẽ nở nụ cười tiến lên cử thủ tiếp tục chụp xuống. Bạch Quang lóe ra một vòng bảo hộ vượt gì xuất hiện tuy mỏng. Nhưng lực phòng ngự rất cao. Thiếu gia có cần mùi hỗ trợ không? Thanh âm ôn nhu của Nguyệt Nhi. Chuyện vào tay, vượt sát âm mặt của nàng có thể làm uế bảo vật. Đối, cấm chế cũng có hiệu quả tương tự. Lâm Hiên lại lắc đầu. Nữ tử họ mai nếu không thể tiến giai ly hợp thì. Chân thân không phải đối thủ của hắn đừng nói là cấm chế. Do nàng bày ra. Trên mặt Lâm Hiên hiện lệ khí ti triển phượng vũ cửa thiên quyết. Bàn, tay biến thành màu bạc tràn ra yêu khí mãnh liệt. Theo sau một đoàn hỏa diễm quỷ dị bốc lên. Trong màu xanh biếc còn vô. Số điểm trắng nhạt đó là thi hỏa của thanh nguyên thi vương bị thôn. Phề chưa kịp luyện hóa. Bàn tay lâm hiên lóng lánh hàn quang như lời trảo. Nhìn chậm mà rất nhanh chộp tới phía trước. Giống như vài gấm bị xé tầng sáng quỷ dị vỡ tan. Tức thời trong không. Gian tỏa ra hương khí nồng đậm Một cái bình ngọc cao gần tất suốt Hiện ở trong tầm mắt Thiếu gia đây là mùi hương gì Có lẽ vạn niên linh nhũ Lâm Hiên đã đem nắp bình mở ra Chỉ thấy Dịch chất như sữa sóng sánh lộ ra Lói lên sáng bóng vừa dị Nguyệt Nhi ngạc nhiên thanh âm Có vẻ không thể tin nổi thiếu gia Thực là vạn niên linh nhũ sao Ánh mắt lâm hiên đảo qua ở trong bình khẳng định phán đoán đồng thời. Vô cùng phấn chấn không sai. Cũng khó trách tiểu nha đầu kinh ngạc. Như vậy, vạn niên linh nhũ cho dù ở linh giới cũng vô cùng quý hiếm. Nó có tác dụng như tổ nguyên linh đan trong nháy mắt khôi phục pháp. Lực cho tu sĩ càng chân quý hơn do là tinh nguyên của thiên nhiên. Nó có thể bổ sung thêm chân nguyên. Mà chân nguyên với tu sĩ vô cùng. Quan trọng. Nếu bị hao tổn nhiều thì cảnh giới có thể rớt xuống. Có. Vạn niên linh nhũ này hỗ trợ. Hắn sẽ có cơ hội thi triển một bí thuật. Của mặt nguyệt tộc trong ngọc giản của bách độc thần quân để lại. Tuy không nhiều nhưng có thể nói là vận khí quá tốt. Lâm Hiên cẩn thận. Đem bình ngọc cất vào. Tìm tòi một hồi cũng không còn gì. Hai người rời tính thất tới một nơi. Trống chảy. Rộng khoảng gần một mẫu. Trong không khí thấm đầm mùi. Hương nhưng hoàn toàn khác vừa rồi. Đây lại là dược hương. Trên mặt lâm hiên hiện lên một tia vui mừng. Cước bộ cũng nhanh hơn. Một tấm thạch bia ánh vào mi mắt. Mặt trên có khắc hai tiểu truyện Dược viên. Đây là. Ánh mắt lâm hiên đảo qua Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc vì hưng Phấn Hô hấp có chút rồn dập. Trời tử Uyển Thảo toàn thân đều biến thành màu tím Chính là linh Thảo đã trưởng thành Không phải cần tới 20 vạn năm mới có thể Thành thụ sao Thanh âm duyên dáng truyền vào tai Nguyệt nhi hưng Phấn đi tới một cây linh Thảo kỳ lạ Đưa tay che miệng nhỏ Trong đôi Mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc.